hồi thứ mười lăm yến quân sư hết lòng tấu sội trung quốc mẫu bị biếm lãnh cung nói về tề vương nghe cung nga vào báo trung hậu đã đánh chết cao phi thì tại chân bủn rủng hai hàng nước mắt rưng rưng nghẹn ngào hồi lâu rồi nổi giận hét lớn rằng ngự lâm quân ở đâu hãy vào chịu dừng bắt con sổ phụ ấy đem ra phần thần nó cho mau ngưỡng lâm quân lãnh chỉ tức tốc đi liền vào đến nơi bèn cài thái giám báo dùng thái giám vào trong báo cho nương nương hay rằng có thánh chỉ đến cung chủng nương nương liền bài hương án quỳ xuống tung hô rồi mới lãnh chỉ mở ra xem xem chỉ vừa xong liền nổi giận ý muốn vào trào bắt hôn quân mà đánh xong nghĩ vì tai nạn thì phải sao mà chịu vậy bèn dằn lòng chịu thuận theo lẽ trời liền trói mình vào trào quỳ trước kim loan điện rồi tao rằng tôi tuy phạm phép song quả ấy cũng bởi nơi cao phi mà ra nhân vì tôi đánh con yêu mề mỏi nên ở tại cẩn thân điện mà nghỉ ngơi trắng da tay cung cao phi đềm yến đánh dân tôi cũng vì tình bể hạ mà đại va rất là hậu cho ngồi đồng tịch với tôi lại đại va như tình chị em ai ngờ va lại sanh lòng lan độc bỏ thuốc độc giao rượu mà hại tôi vả lại tôi đây chẳng phải là loài săn cỏ chi Mà để cho lầm kẻ gian của hắn Một là tôi thấy mặt va đầy những sát khí Hai là tôi nghe hơi rượu khác thường Ba là thấy va ân cần thái quá Nên tôi phát nghi Bèn mời va uống trước Cho coi ý thử như thế nào Chẳng dè Va lại nói ngược mà vù cho tôi rằng Tôi đã bỏ thuốc độc mà hại va Bởi cớ ấy nên tôi nóng giận mà tôi đánh lỡ tay, chớ thiệt là tôi không có lòng cố sát sẵn đây có một bên rượu độc làm bằng chứng xin chúa công hãy xét lại tề vương nghe tâu dứt lời thì nổi giận lôi đình bèn mắng lớn lên rằng loài sổ phụ bởi mi ở trong rừng ăn những gan hùm mật gấu nên cả gan mới dám giết ái phi của ta lời người xưa có nói Hãy giết người thì thương mạng Thiếu nợ thì phải trả tiền My còn chối cãi chi cho đặng Trị điện tướng quân ở đâu Hãy bắt con sử phụ này Phần thay muốn đoạn mà rửa hần cho trắm Trị điện tướng quân ứng thinh mà nói rằng Hạ thần xin lãnh chỉ Cá trào văn võ thấy đều thất sắc Bỗng nghe chung hậu nạt lớn lên rằng Ai dám song vào động đến ta thử coi Nói rồi lại chỉ đề mưu mà mắng rằng Người chẳng phạm đến cợt thì cọp có đâu mà dám ăn người bởi cao phi độc ác buộc lấy tội chết cho mình mì là đứa hôn quân thất chánh lại còn bên vật đứa giang phi ta là chung vô diệm đây mì dám chọc tới ta thì ta ắt đánh chết mi luôn thể tề vương nghe nói thất kinh trong lòng khiếp sợ không biết phải liệu làm sao bỗng có quân sư yến anh bước ra mà tâu rằng tôi xét việc ấy Chẳng phải là lỗi của chung nương nương Vậy xin để cho tôi nghiệm lại bình độc dược mà coi Thì sẽ tường trong đục Tề vương nói rằng Nếu tiên xanh biết đặng bình rượu độc Thì nói cho trẫm nghe Yến Anh liền bày bình rượu rót ra Mà coi hồi lâu rồi tâu rằng Rượu này có màu xanh Mùi thì bay lên khó chịu Ngửi cái hơi thì đã xuất hạn Hãy ai uống nhầm Thì nói trong một giờ ba khắc thì phải bỏ mà ấy là la hồng liên, mà tẩm với rượu, thiệt là đọc mười phần. May mà nương nương biết đặn, ấy cũng là phước lớn của triều đình. Này dàn phi đã thác rồi, thì cũng là đáng tội, bệ hạ chẳng cần truy cứu nữa mà làm chi. Xin hãy bỏ qua mà tha cho quốc mẫu cho rồi, ấy thiệt là nước nhà may mắn, mà bá tánh cũng may lắm tài vương nghe nói làm thinh hồi lâu rồi kêu chung hậu mà nói rằng dậu cho cao phi có quấy phá đi nữa thì mi cũng phải vào trào tâu cho trẫm biết đặng trẫm bắt mà trị tội có lẽ nào mi dám tự chuyên đánh chết nó đi thì mi khi trẫm thái quá già cũng chẳng kiên phép nước lấy lý luận ra thì tội mi đáng thác đã đành nhưng mà trẫm nghĩ vì mi đã trừ yêu quái có công nên trẫm dung cho mi tội thác, còn tội sống thì trẫm phải trừng trị. Này, trẫm đẩy mi vào chốn lãnh cung, mi phải tuân lời. Trung hậu tạ ơn rồi cởi áo rồng ra, mặc đồ thường đi theo cung quan vào chốn lãnh cung mà chịu tội. Vào đến nơi bốn phía lạnh lùng, trong ngoài tối tăm, đêm ngày không phân biệt, rất là khổ sở. Trung hậu bèn ngước mặt lên trời mà vái rằng. Nếu tôi có phần làm chiếu dương hoàng hậu Thì xin cho tôi khỏi chốn này cho sớm Bằng mà mạng lý của tôi đã hết Thì cho tôi chết cho rồi Cho khỏi chịu vòng cực khổ Nói về bà Lê Sang Thánh Mẫu Ngài kia đang ngồi trong động bỗng đau máy mắt thịt run, Bèn co tai toán, quẻ Thì biết màu đoàn tinh đang mắc nạn Bị biếm vào lãnh cung Liền đòi quả đức tinh quân đến dạy Sai 12 vị hỏa lòng Kiếp xuống phàm trần Cú độ chiêu dương Lại sai 24 tên ma nữ Xuống phục thị đêm ngày Từ ấy Chốn lãnh cung đêm ngày sáng suốt Trong ngoài ấm áp Chẳng còn lạnh lùng như trước nữa Bữa ăn bữa uống Có 24 tên ma nữ lo lắng sẵn sàng Miếng ngon vật lạ chẳng thiếu thứ chi Từ đó Nương nương mới đặng thanh nhàn An lòng ở chốn lãnh cung Chờ cho tai qua nạn khỏi